truyện thường ẩn tập tôi làm gì với cậu bây giờ chớp mắt gần một năm trôi qua từ một bệnh nhân ở phòng đặc biệt cho tới khi chuyển đến phòng hồi sức cuối cùng của hai đã chớp động mi mắt tay cũng khẽ động y tá chăm sóc đứng cạnh phát hiện bất ngờ thản thốt trực tiếp cầm di động gọi bác sĩ bác sĩ bệnh nhân phòng không không đã phản ứng mời anh đến để kiểm tra Cô Hải hé mở mi mắt hướng đến cô y tá gần bên, thần trí vẫn mơ hồ, hai tay vẫn vô lực, cơ thể rất yếu đang định di động thì bị cánh tay khác giữ chặt lại. Nè, cơ thể của anh hiện tại không thể nào mà động đậy đâu, hai vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn. Anh tốt nhất là nên nghỉ ngơi cái đã. Cô Hải ông ông thoáng chóng thiếp đi. 20 phút sau, cả nhà cô Hải gồm cô Y Đình, Khương Viên và cô Dương tất cả đều đã đến bệnh viện. Riêng về cô Dương hắn hơn 6 tháng nay về Hồng Kông Siêu quá 5 lần Vì vẫn ở đây lo lắng sức khỏe Và tình hình của cô Hải Bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe cho cậu Kiểm tra xong xuôi, vui mừng Hướng đến cô Y Đình nói Tình hình của cậu ấy rất tốt Chỉ cần tình dưỡng thêm vài tuần Là có thể xuất viện. Cô Y Đình hiếm khi sốt sáng nói Nè, vậy tại sao lúc này gọi tôi Ông Bảo nó tỉnh rồi Nhưng bây giờ vẫn còn nằm đó là sao hả Bác sĩ ánh mắt cười cười hướng đến cô Y Đình Cô thủ trưởng đừng quá lo lắng Cậu ấy chỉ là đang ngủ thôi Cô dừng đứng bên cạnh Ánh mắt nhìn mãi về phía bên giường Thần sắc âm trầm Tâm trạng không biết là vui hay buồn Từ khi rời khỏi bệnh viện Bạch Lạc Nhân bình tĩnh đến lạ thường Đến khi trở về nhà Đã hơn nửa năm nay Bạch Hán Kỳ vẫn cảm thấy lo lắng cho cậu Không chỉ là thương tích trên người Ngay cả tâm trạng cũng phải bận tâm Thằng nhóc này lúc nào cũng phải khiến cho người ta lo lắng Thím trâu cùng mạnh thông thiên Từ phòng bếp đi ra cửa Thay Bạch Hán Kỳ thở dài Nhìn không được hỏi Ây vô Ông lại gặp chuyện phiền lòng nữa à Không lẽ lại bận tâm đến hai đứa nó nữa hay sao Vừa nhắc đến hai đứa Trong lòng Thím trâu cũng trở nên nặng nề Từ khi biết chuyện hai đứa bỏ trốn Dẫn đến tai nạn ô tô Nhiều chuyện ập đến như thế khiến bà không lo cũng không được. Bạch Hán Kì định đáp lại, thì thấy Bạch Lạc Nhân đã trở về, nhìn bộ dáng hiện tại của cậu như vậy khiến ông đau lòng mãi không thôi. À, thêm đã chuẩn bị đồ ăn cho con, con nên ăn một chút đi hả? Thêm Châu quan tâm nói. Dạ, con không đói, con có chút mệt, vào nghỉ trước. Bạch Lạc Nhân thản nhiên đáp một câu, Bạch Hán Kì không nhận được chất vấn. Nè. Cả buổi chiều có thấy đụng đũa đầu mà bảo là không đói hả Dạ con vừa ăn bên ngoài Không để Bạch Hán Kỳ phản ứng Cậu đi thẳng vào trong phòng Nè Lạc Thôi được rồi Ông để nó yên tĩnh đi Thiêm trầu ngắt ngang lời nói của Bạch Hán Kỳ Bạch Hán Kỳ trầm mặt một lúc lâu mới quay người về phòng Bạch Lạc Nhân không nằm trên giường Mà lại ngồi sớm ở một góc bên cạnh Cậu vẫn không thể nào chậm bắt anh mắt cứ đờ đẫn Nhìn đôi bàn tay của mình Khoảnh khắc chứng kiến trên tay mình toàn là máu của cô Hải Nỗi ám ảnh đó khiến bản thân của mình mỗi lần nhớ đến Đều có cảm giác không rét mà rung Thâm thoát đã 7 tháng 43 ngày Cậu không sao tài nào mà diệt trừ khối u ác tính trong não của mình Trầm mắt một lúc lâu Cậu đột nhiên đứng lên chạy thẳng ra ngoài Không biết suy nghĩ ra sao Cậu đã áp chế bản thân bắt buộc mình không nghĩ đến Nhưng đã hơn nửa năm cậu đã không được gặp mặt cô Hải Không rõ tình trạng như thế nào Sức khỏe ra sao Hay là đã tỉnh hay chưa Một ý nghĩa kéo đến trong đầu của cậu Không vây hãng được cảm xúc Cậu nành phải cho bức tường thành này đổ vỡ Lúc này bạch lạc nhân chạy bộ từ nhà đến bệnh viện Gần 10 số, Không dừng bước Không mang đến sức khỏe Cứ như vậy mà đứng trước cổng bệnh viện Mắt hướng đến tầng thứ hai của bệnh viện 15 phút 30 phút 1 tiếng Đứng như thế gần 2 tiếng Cậu vẫn không thể có dũng khí nào Đi đi vào bên trong Cảm thấy thất vọng bản thân Đầu bắt đầu gục xuống Quay người đi Đi vài bước thì chờ cưng lại Cảm nhận như có người đứng trước mực của cậu Không tới 2cm Ngước nhìn lên thì hơi ngạc nhiên Nhưng rất nhanh liền biến mất Thay vào đó là ánh mắt mãnh liệt Mà nhìn đối phương na Đừng cũng lâu như vậy Tại sao không vào trong hả Cô Dương hỏi Bạch Lạc Nhân lạnh lùng cười hừ một tiếng <cười> Từ lúc nào mà anh quan tâm tôi như thế hả Cô Dương không lên tiếng Bạch Lạc Nhân nói tiếp Hay là anh không yên tâm nhiều tháng này những âm thầm theo dõi tôi Bất cứ lúc nào cũng sợ tôi có thể đến gặp cô Hải Bạch Lạc Nhân bước thêm một bước Mắt vẫn nhìn thẳng cô Dương Nhưng mà anh yên tâm đi Một khi tôi nói là sẽ giữ lời Kể từ đây, tôi và cô Hải sẽ không gặp nhau Cũng không có bất cứ quan hệ gì đến nhà họ cố các người Cô Dương vẫn chăm chú nhìn bệnh lạc nhiên, Hắn cảm thấy khó chịu khi với thái độ này của cậu ta Trầm mặt một lúc lâu mới nói Tôi không theo dõi cậu Cũng không nghi ngờ lời nói của cậu Tôi là chỉ tình cờ đi ra ngoài rồi gặp cậu thôi Kỳ thực lúc cô Dương từ bệnh viện trở về là đến con đường cách bệnh viện hai cây số. Hắn tình cờ thấy bệnh lạnh nhân phía xa xa chạy thục mạng trên đường, bất tri bất giác đảo xe lại. cứ như vậy mà thay bệnh lạnh nhân từ phía sau. Hắn không phải nghi ngờ gì bệnh lạnh nhân, bởi vì hắn hiểu rõ tính cách của Bạch lạnh nhân, vốn là một con người sống theo quy tắc. Một khi nói sẽ giữ lời. Thấy bệnh lạnh nhân đứng ở ngoài cổng bệnh viện chừng một tiếng, nhịn không được bước xuống xe hướng đến cậu ta. Nhưng đi được một nửa đường thì không đi nữa cứ như thế bà ở phía sau nhìn cậu đứng hơn ba mươi phút. bà lãnh nhân hừ một tiếng giọng nói chế giễu thật sao vậy tại sao xe lại đậu bên kia đường thế hả? cô dương bất động thanh sắc sau đó cười một tiếng cậu trước giờ vẫn thật là tinh mắt ha. bạn lãnh nhân không thèm đếm xỉa một mạch đi nước qua cô dương cô dương phía sau đang muốn nói cô hải đã tỉnh rồi nhưng chần chừ một hồi sau lại hỏi câu khác Nè Nếu như cô Hải biết Anh đừng lo lắng Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi Dù cô ấy có tỉnh dậy Không tin lời anh nói Nhưng mà anh yên tâm Tôi Cũng có cách khiến cô ấy phải tin Bạch Lạc Nhân Cắt ngay lời nói của cô Dương Nói xong Không để cô Dương trả lời Trực tiếp hướng đến phía trước mà đi Cô Dương thở dài Trong lòng thầm nói Bạch Lạc Nhân Tôi làm gì với cậu bây giờ Cô hai bị một mộng dài dờ. Cậu thấy bệnh nhân nằm trên giường, trên người toàn là thiết bị máy móc trợ sức. Bác sĩ và các y tá đều cẩn trương đứng trước giường bệnh. Người nào đó thì báo số đo nhịp tim, người thì hỗ trợ bác sĩ. Còn bác sĩ ngồi bên trên người bệnh nhân, dùng máy sốc tim không ngừng mà kích trên ngực. Cô Hai cứ như vậy, nhìn bác sĩ làm ba bốn lần, liều mạng chạy đến nhưng không biết vì sao hai tay của cậu như bị đóng đinh, cảm giác có người nắm lấy. Quay lại thì thấy Hai bóng dáng cao lớn, một già, một trẻ Người thì uy mảnh cường tráng, người thì xoáy khí bất người Nhưng nhìn lại, không rõ họ là ai Họ vì sao lại ngăn cản cộng Bạn lãnh nhân đang đứng trước mặt cậu, nằm lì trên giường Mặc cho tất cả mọi người không ngừng sốt tim Nhưng cậu ấy vẫn im lặng, không có dấu hiệu nào gọi là sức sống tay dẫn phải cậu ấy không có lực mà từ từ rơi xuống Cô hai sống chết dễ dụa, không ít lần rống lớn hơn, nhưng vẫn vô vọng mà đứng đó. Cuối cùng, các bác sĩ và y tá nhìn nhau. Một giây sau, bác sĩ trưởng khoa lắc đầu hai cái. Mọi người ủ rủ nhìn xuống bệnh nhân. Cuối đầu mặt niệm, một người y tá nhẹ nhàng đi đến vén rèm trắng, tinh khiết lên trên đầu của cậu. Cô hai một lần nữa, cố thoát khỏi vòng tay của hai phía, chợt một cơn đau nhất như muốn đoạt mạng của cậu, buộc cậu phải quay về thế giới hiện thực. cô hai tỉnh dậy là 8 giờ sáng của ngày hôm sau ý chí đã tỉnh táo không ít cơ thể đau âm ỉ vì vừa vận động trong cơn ác mộng bộ hơi hộp trên trán chảy không ngừng sau lưng là một mảnh ướt át như bị người khác tạt nước vào hai mắt ngơ ngác ngó xung quanh không thấy một bóng dáng ai trên tay còn bỏ một vết băng trắng tay khác thì truyền dịch vì thế hai tay không thể nào mà cử động dù vậy vẫn cố gắng ngượng dậy để bước xuống giường trong đầu Dẫn khắc ba chữ Mạch Lạc Nhân Lòng cô hai lo lắng sốt ruột bạch Lạc Nhân Cậu đâu rồi Càng nghĩ càng sốt sáng Một lần nữa cố gắng di chuyển xuống giường Chân trái bước xuống lại không có lực Cô hai liền ngã xuống mặt đất Bất chợt động đến thương tích trên người Lại một trận đau điến Như trên người mà kéo đến Y tá chăm sóc bước vào Thấy cảnh tượng trước mặt Lo lắng mà chạy tới Nè anh đó Không thể xuống giường đâu Cơ thể anh bị thương với lại Anh đã nằm trên giường gần một năm rồi Di chuyển sẽ rất khó khăn Cô Hải không nghe thấy những gì y tá nói Trực tiếp hỏi một câu Nè Còn bệnh nhân nữa Cậu ấy Cậu ấy đâu rồi hả Cô y tá rất khó hiểu hỏi Người nào cơ Cô Hải nói giận anh mắt sắc bén hướng đến y tá quát một câu Là bệnh lạc nhân Cậu ấy với tôi đều gặp tai nạn Cậu ấy Cậu ấy nằm ở đâu hả Tôi Tôi không rõ nữa Tôi chỉ là người phụ trách ở phòng bệnh này thôi Khi anh chuyển tới đây thôi Y tá bật mình Lời nói chợt gấp gấp hơn cùng mẹ đó Tại sao Tại sao lại không biết chứ Cô hãy sống một tiếng Người y tá thấy cậu bất bình tĩnh Đi đánh đỡ cậu quan tâm rồi nói Anh hiện tại là một bệnh nhân Không nên kích động Sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó Cút Y tá vẫn không đi Kiên nhẫn bê cậu lên Anh không thể Tôi bảo cô cút mà Cô Hải lành lụt hoát một tiếng Y ta sợ bắn mình Không nói lời nào trực tiếp chạy ra ngoài Chưa được 10 phút Cửa này mở ra Cô Hải vẫn nằm đó Nhiều lần muốn đứng dậy nhưng đều thất bại Thế cánh cửa này không mở Không thèm ngước mắt lên trực tiếp nói một câu Nè Đã bảo cô Cút Đừng có làm phiền tôi nữa Là tôi Cô Dương đi đến Cô Hải vẫn chưa biết tên đầu sỏ này gây tai nạn đang ở trước mặt Bây giờ cũng không tâm trạng gì mà nghĩ đến chuyện đó Nhìn thấy cô Dương trong lòng trở nên kích động Chỉ muốn biết tình hình Bạch Lạc Nhân bây giờ ra sao Bạch Lạc Nhân thế nào rồi hả Cậu ấy bị thương có nặng không Bị thương chỗ nào Nằm ở phòng nào chứ Có tỉnh hay chưa Hàng loạt câu hỏi trực tiếp đến bài nghĩ của cô Dương Trong lòng thầm nghĩ Đã nằm liệt dường hơn nửa năm Người quan tâm thì không thể quan tâm Người không quan tâm thì lại quan tâm anh đệ đã hơn 7 tháng ở đây chăm sóc cậu này nè. Cô Dương đáp lại những câu hỏi này là một khuôn mặt âm trầm, im lặng, không nói lên tiếng. Bầu không khí đột nhiên hạ xuống. Rất nhanh cô hãy phản ứng, sốt ruột hỏi lại. "Nè, ăn sao vậy chứ? Tôi nói là cậu ấy thế nào rồi? Bị thương có nặng không? Có tỉnh hay chưa hả?" Cô Dương đôi mắt lưng chồng anh cùng mẹ đó tại sao lại không trả lời tôi chứ cô hải giống lên cô dương trầm mặt một lúc mới phản ứng lại đi đến đỡ cậu lên giường nè đại hải bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe cậu nên nghỉ ngơi thật tốt vào thấy cô dương đánh trong lặng trong lòng lại nói bảo cô dương anh là thằng khốn nạn anh rốt cuộc do bệnh lại nhau cái đâu chứ hả cô hải nghĩ Ngoài lý do duy nhất này Mới khiến cô Dương không lên tiếng Cô Dương cũng đang phát cấu Nắm cô áo của cô Hải Nè Cậu muốn biết lắm đúng không Biết cậu ta như thế nào Biết cậu ta ra sao phải không Được Để tôi nói cho cậu biết Nửa năm trước Cậu và cậu ta xảy ra tai nạn Hai người đã bị thương rất nặng Cậu bị mất máu Sau lưng hai vết thương rất sâu Xích chút nữa Đã vào nhà xác rồi Biết không hả Còn cậu ta Cô Dương dừng lại một lúc Giọng nói úp úp mở mở Cô hai tim đập thành thịt Vừa cảm chẳng lành sắc mặt tái nhật Giờ thêm săn tao Cố kìm nén tâm trạng trong sợ hãi trong lòng Sau đó mới nặng ra mấy chữ hỏi Nè Còn cậu ta thì sao hả Trong lúc cậu chuyện đến phòng đặc biệt Thì cậu ta chưa đầy 5 tiếng Đã tắt thở rồi Cô Dương nói như thật tẩm lý sáng sáng mà nhìn cô Hải. Cô Hải cười một tiếng, không thể chấp nhận chuyện này. Anh mắt hung ác nhìn đối phương. Anh anh là đang đùa ra hay thật vậy? Lời trẻ khô từ trong miệng anh. Khi tôi có hỏi hay sao chứ? Vậy cậu có hỏi tôi làm gì chứ? Cô Dương đáp lại. Nói. Nói gì? Nè, anh đừng có giả ngu nữa. Bạch Lạc Nhân đang ở đâu? Cô Hải thanh thanh đều lành nhạt Cô Dương đứng lên Phủi hai tay mình Hờ hợt nói một câu Người giả vô chính là cậu Những gì đã nói Tôi đã nói hết với cậu rồi Cậu không tin cũng không sao Chừng nào có thể sách chân xuống giường Thì lúc đó có thể mà đi kiểm chứng Con <cười> mẹ đó Cô Dương Anh đúng là một thằng láo cá Tôi không tin Tôi không tin Chết tiệt rồi Bạch Lạc Nhân đâu Cậu ấy đâu chứ hả Cô Hải bất bình tĩnh Khuôn mặt đỏ bừng vì róng lên Cô A cùng Khương Viên vừa bước đến Trước cửa nghe thấy tiếng hát lớn bên trong Nhanh chóng chạy vào Thấy cô Hải vẫn nằm dưới đất mặt sàn Trên trán nổi gân xanh vì tức giận Dây gà trên lưng Thắm một màng đỏ sắm Khương Viên nhìn không được chạy đến Tiểu Hải Dưới đây rất là lạnh Để gì đỡ con lên giường hả Dựa lên giường Cô hai lần đầu tiên khẩn khiết Nắm chặt tay của Khương Viên Nè Nói cho tôi biết Bạch Anh giận đâu rồi Cậu ấy sao rồi hả Khương Viên im lặng Ánh mắt rời sang chỗ khác Cô hai căng thẳng Nắm chặt tay của Khương Viên Bà là mẹ của cậu ấy Nhất định Sẽ không hùa theo mà nói con mình đã chết như vậy được Tôi xin bà Xin bà nói cho tôi biết Cậu ấy hiện giờ là đang ở đâu Khương Viên nghẹn lời Những gì cô Hải nói Cũng khiến bà cảm thấy xấu hổ Nhưng vẫn bột mực giấu đi Vì tương lai con của mình Mà không thể chấp nhận mối quan hệ này Bà đành phải đóng giả ác một lần vậy Một hồi lâu sau Quay mắt nhìn cô Hải thẳng thắn nói Nó Nó không còn trên đời này nữa Đã sớm nằm dưới đáy mộ rồi Không Không Bà là đang nói dối Tuyệt đối là nói dối Chính bà không chấp nhận hai chúng tôi Nên đã cùng một ruột với bọn họ bà là dối tôi Thưa không tin Thưa không tin <cười> Con Hải không ngừng lắc đầu Khuôn mặt đờ đẫn Xương dây hàm đều cứng hết Con người đỏ ngầu nhìn về Khương Viên Khương Viên ngại ngào muốn nói Nhưng lại bị cô Y Đình chặn hồng Bà đến bảo hộ Là bác sĩ nó tỉnh rồi Dân thương bị rách Mau mau đánh kiểm tra Khương Viên nghe vậy Liền đứng dậy nhưng lại bị cánh tay nắm lấy Bạch Lạc như không chết đúng không Bà là mẹ của cô ấy Để nào lại nói như thế hả Chỉ cần nói cô ấy không sao Nói cô ấy không chết là được Chỉ cần bà nói như thế thôi <cười> Cô hãy cố chấp Mà không chịu buông tay ra Khóe mắt đã sớm ướt át. Cô đình nhìn không được Mà nói một câu Nhưng đã bị cô Dương lên tiếng trước Nếu cậu không tin Thì có thể đi đến nhà cô ta Cô Hải bắt chuyện đến cô Dương Một lần nữa kích động Cầm miệng Chính anh đã có ý đồ với nhân tử Anh từ đâu đã có cảm tình với cô ta Người nham hiểm với anh Chắc chắn là dùng thủ đoạn khi cô ấy không thể gặp tôi Đúng không hả Cô Hải bước tới một bước tác mạnh vào mặt của cô Hải Mày đó tỉnh táo lại đi Nó đã chết rồi Sớm đã chết rồi Mày cứ nên chết tâm đi Cô Hải không hề cảm giác cố tác của ông ta Càng không nghe thấy lời nói của cô Uy Đình Biện làm bầm vài câu Không được Tôi phải đi tìm cô ấy Phải đi tìm cô ấy <cười> Cô Đình một lần nữa Tác vào mặt của cô Hải Dù trong lòng chua sót Nhưng phải khiến thằng con trai này tỉnh lại Khương Viên không chịu được Chạy ra ngoài tìm bác sĩ trong phòng chỉ còn lại ba người một giây sau của hải gắng đứng lên nhưng bị hai người kìm chặt buông tay ra các người không nói thì tôi đi xác thực bao thả tôi tôi ra đi cô hãy không ngừng giải vựa hai cánh tay bị kìm hãm ở hai bên bất chấp vết thương không ngừng rỉ máu <cười> bạch lệ nhân tôi phải đi tìm cậu ấy phải đi tìm cậu ấy khe cửa hẹp buông tôi ra <cười> Tiếng rống thức thanh trong phòng bệnh, có hại đâu điên rồi, không ngừng khoát thoải vòng tay của hai người phía sau.